Anh em nha. chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là dự cảm xấu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là uh, gì ta? Là là là là uh, Giang Thái Huyền đã đến Thiên Tháp và mở cái chi nhánh của đạo tràng và đây thì cũng gặp lại một người bạn cũ uh, là cô cô nàng họ Tô đó. Nhưng mà cô nàng đang phải đi làm nhiệm vụ ở nơi khác. Tuy nhiên thì có một sự kiện đấy là uh, Pháp Hải đến được cái thiên tháp này thì không cần người ta thuê. Hắn cũng tự lần mò đi giết cả ma tộc, yêu tộc, dị tộc, các kiểu đà điểu. Nói chung là từ tầng trường sinh trở xuống để cho mọi người rất là hoang mang. Tại vì ở đây thì là yêu tộc liên minh với nhân loại để để chống lại dị tộc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Giang Thái Huyền trở lại thần ma đạo Tràng tiếp tục kinh doanh, nhưng không lâu sau thì Mã Kiểu Sơn, Ngự Thiên Thu và Ngự Hoàng Vương giả đã đến. Chàng chủ, hôm nay và đêm qua, người có nhận được một ít yêu tộc trưởng sinh nào không? Mã Kiểu Sơn hỏi. Không có, từ khi đi cùng các người đến bây giờ, chẳng có bán vật gì còn sống cả, Giang Thái Huyền nói. Thật là kỳ lạ, thế thì tại sao lại có một số lượng lớn cường giả yêu tộc mất tích chứ? Ngự Hoàng khó hiểu, lập tức nhìn về phía Ngự Thiên Thu. Ngự Thiên Thu rất vất ức, hắn nói, thật sự không phải ta làm mà. Cũng không phải ta. Mã Cửu Sơn cũng không dính líu đến việc này. Giang Thái Huyền khẽ câu mày, ý của ngươi là, trong yêu tộc có cường giả mất tích mà không biết hung thủ là ai sao. Đúng vậy, kể từ đêm qua, tầng trường sinh và tầng thần thông. Có rất nhiều yêu tộc mất tích, đám yêu tộc này đều biến mất ngay trong tổ của chúng, Ngự Hoàng nói. Đêm qua, yêu tộc mất tích, lại còn ở trong tổ của chúng ngư, chẳng lẽ là pháp hại? Dị tộc và ma tộc thì nhất định không có gan sộc và hang ổ của yêu tộc để bắt cóc, chưa kể lại còn làm sạch sẽ, khủng chút kinh động đến những người còn lại. Ở tầng trường sinh, hình như chỉ có pháp hải mới có thể làm được thôi. Tuy nhiên, điều này không thể nói ra. về mặt Giang Thái Huyền nghiêm túc nói, các người thử đi điều tra, xem có phải dị tộc hay ma tộc làm không? cường giả của dị tộc và ma tộc cũng mất tích rất nhiều hôm nay ta đã tìm kiếm trong một giờ nhưng không tìm được một dị tộc hay ma tộc trưởng sinh nào ma cửu sơn nói <cười> các người đừng lo cứ từ tìm một tìm giang thái huyền an ủi rất muốn nói một câu rằng có thể các cường giả dị tộc ma tộc yêu tộc đều đã chết hết rồi xương cốt có khi cũng không còn cho nên các người mới không tìm ra nhưng lời này ai mà tin thì mới là đồ ngốc giang thái huyền thẩm liên hệ với pháp hải Pháp Hải, có phải ngươi cũng chấn áp đám yêu tộc rồi không? Chàng chủ, bần tăng là hàng yêu phục ma, Pháp Hải đáp. Hàng yêu phục ma, yêu này khẳng định không thể buông tha. Cái đậu xanh, Pháp Hải, nhưng yêu tộc này là để ngăn cản dị tộc và ma tộc, bảo vệ chính nghĩa ở đông vực. Giang Thái Huyền nói, ngươi thực sự là nhẫn tâm, thực sự không buông tha bất kỳ yêu quái nào. Yêu chính là yêu, Pháp Hải cố chấp nói. Ta không quan tâm. Đám yêu tộc đó người không thể động vào. Nếu không thì trở lại đây cho ta. Giang Thái Huyền lạnh lùng đáp. Vậy bần tăng đi chấn áp dị tộc, ma tộc. Cái này chàng chủ sẽ không quản chứ. Pháp Hải nói. Ta không quan tâm đến việc chấn áp dị tộc, ma tộc gì đó. Nhưng số lượng nhất định phải ít. Còn một điều nữa. Những yêu tộc bị chấn áp đó. Người không thể làm người khác biết được. Giang Thái Huyễn nói. Nếu chuyện này mà bùng nổ ra. Mọi người sẽ nghĩ thế nào? Mọi người không thuê cường giả đạo tràng. Không buôn bán vương giả thì ngươi lại tự mình âm thầm phái người đi bắt sao? Thần ma đạo tràng trở thành cái loại gì chứ? Từ một thế lực trung lập làm ăn, lại trở thành một thế lực xấu xa, truyền bắt cóc các sinh linh ư? Chàng chủ có thể yên tâm. Dưới Phật của ta không có yêu ma, bần tăng nhất định sẽ siêu độ cho chúng, Pháp Hải nói. Dưới Phật của ta không có yêu ma, ta muốn xem xem, một ngày nào đó mà ta trồng được Phật tổ, để xem hắn có giết người hay không, cái độ cứng đầu cường giả trường sinh của thạch tộc đã tới chúng tập hợp sức mạnh chủng tộc mua đạo cảnh vương giả để trở về đột phá đây là trường sinh được cổ huyền và các vị vương giả khác chỉ định các cường giả trường sinh còn lại không dám tranh đoạt cơ hội này tuy nhiên đối với những người không mua à, đối với những người còn lại mua hàng của đạo tràng cổ huyền và các vương giả sẽ không can thiệp cứ bọn họ muốn chỉ là thạch tộc lại có một vị vương giả thay thế cho vị trí của thạch long Tầng vương giả dân ổn định lại, vương giả các tộc và nhân tộc cũng lần lượt đến đạo tràng để mua hàng. Các vương giả đã giao ước rồi, trong phạm vi 10 dặm của thần ma đạo tràng, dự định sẽ trở thành khu vực hòa bình. Trong phạm vi này không thể chiến đấu, cũng không thể động võ. Tất nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hầu hết các vương giả cũng không muốn đến gần nơi này, bởi vì ra các thần hầu và Dracula kích phát sức mạnh thần ma uy thế quá mạnh, thế cho nên họ cũng không dám tiếp cận. Trò chơi phó bản cũng đang tuyên bố nhiệm vụ, đám người võ tổng Lý Nguyên Bá hiện đang rất bận, bọn Lý Bạch cũng thế. Từ lúc phó bản trò chơi được mở ra, bọn họ còn bận rộn hơn cả chàng chủ. Mặc dù xác suất rất đồ ở phó bản trò chơi rất thấp, nhưng mỗi ngày đều có thứ tốt xuất hiện cho nên những người này rất nhiệt tình. Trong nháy mắt và ngày sau, Gia Cát Thần Hầu và Dracula đã bình phục lại và đi làm nhiệm vụ. Lý Quảng chấn giữ rất nhiều, cũng đang ở phó bản trò chơi. Phải náo lặn như thế nào để cho tầng hoàng giả và thiên tháp của các tầng thấp hơn biết về thần ma đạo tràng đây? Giang Thái Huyền suy tư. Chẳng lẽ phải đợi Bạch Tố Trinh xuất quan sau? Giang Thái Huyền ngẩn đầu nhìn trời. Tầng hoàng giả kia hắn còn chưa dám đi. Bởi vì hoàng giả rất nhiều. Cho dù kích phát lực lượng thần ma cũng khó mà chấn áp được đối thủ. Hắn nghe nói trong đó còn tồn tại cả hoàng giả đỉnh phong nữa. đinh tuyên bố nhiệm vụ. Thu mua thần huyết hoặc thần thể. Một là đối phương phải ba quỷ chín lệ. Hai, ký chủ phải từ chối. Hai ba lần, không được chủ động nói ra. Âm thanh của hệ thống đột nhiên chuyển tới. Cái đậu xanh rau muống, hệ thống, người điên rồi sao? Cái huyền sững sờ, thu mua thần huyết mà còn muốn đối phương nài nỉ. Hai lần từ chối là còn không được chủ động nói rõ. Ai có thần huyết thần thể mà không nâng như nâng trứng, hứng như hứng flower chứ? Nhìn thần huyết thang nguyệt lộ thân thể tiêu thiên, đồng cấp không có đối thủ, tu hành cực nhanh. Cho dù không mua đạo cảnh, thì cũng chẳng kém gì người đã mua đạo cảnh. Không những vậy, mà ngươi còn muốn ta tự tuyệt người ta hai lần. Phần thưởng nhiệm vụ thì sao? Giang Thái Huyền hỏi lại. Đợi lúc sau, hệ thống không có hồi âm. Phần thưởng nhiệm vụ không có. Nhiệm vụ thất bại, không có hình phạt. Không có phần thưởng nhiệm vụ mà ngươi còn đưa cho ta nhiệm vụ này. Giang Thái Huyền nhíu mày. Cái này là làm không công, free à Có nhiệm vụ tiếp theo, ký chủ cố lên, giọng nói của hệ thống chuyển đến. Nhiệm vụ tiếp theo, vẻ mặt Giang Thái Huyền hơi hài lòng. Nói như vậy thì không phải là không có thưởng mà nó nằm ở nhiệm vụ tiếp theo. Chỉ là làm nhiệm vụ này thực sự có chút lỗ vốn. Nai nỉ đòi bán thần huyết thần thể bản thân lại còn phải cự tuyệt hai lần. Có ai ngu đến vậy hay không chứ? Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên thì chắc chắn là không ngu ngốc như vậy. Vì vậy, mục tiêu mà hệ thống nhắm tới hẳn không phải là thang nguyệt lộ và tiêu thiên. Tinh! Ngọc truyền âm vang lên. Giang Thái Huyền lấy ngọc bài ra, rót nguyên lực vào. Thấy được nhờ lắn, lời nhắn của Tô Thanh Thanh. Hắn hỏi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chưa? Thái Huyền, ta muốn gặp ngươi. Giọng nói của Tô Thanh Thanh chuyển đến. Được rồi, ngươi tới tầng vương giả đi. Đến tầng trường sinh thì báo tên Giang Thái Huyền ta. Sẽ có người chỉ cho ngươi tới đây, Giang Thái Huyền nói người có thể qua đây không giọng nói của tô thanh thanh lại truyền đến có phải là đã xảy ra chuyện gì không giang thái huyền hơi nhíu mày trong lòng có dự cảm xấu ta giờ không đi xa được tô thanh thanh nói vậy chờ ta vẻ mặt giang thái huyền hơi thay đổi hắn trực tiếp truyền tống lên tầng trường sinh sau đó xuyên qua tầng thần thông đi vào tầng đạo quả giang thái huyền lại tiến vào nơi ở của ngọc thiên tông với kinh nghiệm lần trước lần này các đại tử ngọc thiên tông không ngăn cản hắn nữa ngược lại còn chào đón Giang huynh Đệ, tô muội nhờ ta đưa người đi gặp nàng. Vân Vũ tái nhợt nói, ở, Giang Thái Huyền gật đầu. Theo Vân Vũ tiến vào nơi ở, bên trong có đình tài lầu cắt, cầu nước, suối chảy. Ở bên trong tròi nghỉ mát có hai người phụ nữ hốc hát đang ngồi. Một trong số họ đang khẩy đàn ngọc tiếng đàn u án thê lương. Tô nhà đầu, thân ảnh của Giang Thái Huyền chợt lé lên, hắn đi vào trong tròi nghỉ mát. Một trong số đó là Tô Thanh Thanh. Tô Thanh thành lúc này mặt không còn chút máu, hơi thở yếu ớt. Sao lại bị thương nặng như vậy? Giang Thái Huyền đè lên vai của Tô Thanh Thanh, thăm dò nguyên lực, lông mày lập tức cầu lại. Kinh mạch có vết nứt là ai làm? Thái Huyền, đây chỉ là bị thương nhẹ, cũng không thành vấn đề. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn đan dược để thay đổi tư chất không? Tô Thanh thành nhẹ giọng hỏi. Có, Giang Thái Huyền vội vàng nói, đan dược này cũng có thể rèn luyện để chữa trị kinh mạch người uống trước đi nói xong Giang Thái Huyền lấy ra một viên thần ma đan đưa cho Tô Thanh Thanh. Cảm ơn Tô Thanh Thanh mỉm cười cảm ơn nhận lấy thần ma đan nhìn về phía người phụ nữ đang đánh đàn Linh Lung cho ngươi ngươi làm gì vậy sắc mặt của Giang Thái Huyền trầm xuống đây là ta cho để ngươi chữa thương chứ không phải để ngươi tặng người khác Cô tỷ tiếng đàn đột nhiên dừng lại Ngọc Linh Lung đột nhiên đứng lên nhìn về phía Giang Thái Huyền rồi quỳ xuống Ngọc Linh Lung cầu xin đại nhân ban thuốc nếu có thể thay đổi tư chất bước vào võ đạo. Ngọc Linh Lung cả đời này sẵn sàng làm trâu làm ngựa. Giang Thái Huyền hơi nhíu mày thu lại viên thần Ma Đan nhìn Tô Thanh Thanh. Tô nhà đầu ngươi bảo ta đến là cho ta xem màn trình diễn này sau. Thái Huyền, ngươi nghe ta nói đã. Tô Thanh Thanh nhanh chóng giải thích Linh Lung cũng là một người mệnh khổ phụ thân mới mất, tư chất thân thể quá kém không thể báo thù mà trước kia Thiên phú của người cũng không tốt, giờ lại vượt qua ta, cho nên cho nên người nghĩ tới ta. Giang Thái Huyền khẽ thở dài, nhìn Ngọc Linh Lung nói. Trước tiên người đứng lên đã, ta sẽ giải thích cho các ngươi đan dược này ta lấy được từ đâu. Linh Lung, người đứng dậy trước đi. Tô Thành Thành lại nói, Ngọc Linh Lung lúc này mới đứng dậy. Giang Thái Huyền thì bóp chặt thần Ma Đan trong tay, thản nhiên nói. Thần Ma Đan này một vạn nguyên tệ một viên. Chỉ cần có đủ tiền thì người muốn mua bao nhiêu cũng được. Một vạn nguyên tệ một viên, tôi thành thành sửng sốt. Người mua một viên đan dược thần kỳ như vậy sao? Sau lần gặp gỡ với Giang Thái Huyền, nàng đã ăn viên đan dược thần ma đan đó quả thật có thể thay đổi tư chất, tác dụng còn mạnh hơn nhiều so với đan dược thay đổi thể chất thông thường. Cho nên sau khi trở về, nàng liên liên hệ với Giang Thái Huyền hy vọng có được một ít thần ma đan để thay đổi thể chất cho Ngọc Linh Lung. Đúng vậy. Không chỉ thần ma đan, còn có thần huyết đan, thần hồn đan, đều một vạn nguyên tệ một viên. Chỉ cần có đủ tiền thì người muốn ăn no cũng không thành vấn đề, Giang Thái Huyền hở hững nói. Vậy có thể mua ở đâu? Tô thành thành và Ngọc Linh Lung vội hỏi. Tầng vương giả, thần ma đạo tràng. Nơi đó không chỉ bán đan dược, còn có đạo cảnh, công pháp thần cấp, thể chất, huyết mạch. Chỉ cần ngươi có đủ tiền, trong vòng một ngày có thể đột phá trường sinh, trở thành vương giả, Giang Thái Huyền nói. Trong vòng một ngày đột phá trường sinh, trở thành vương giả ư. Tô Thanh Thanh giật mình, ánh mắt của Ngọc Linh Lung nóng rực lên. Vẫn xin đại nhân chỉ dẫn. Chỉ dẫn cái gì chứ? Tô nhà đầu, ta đưa ngươi đi tầng vương giả, chỉ là muốn mang ngươi đi xem thần ma đạo tràng. Hiện tại ngươi có đồng ý đi cùng ta không? Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói. Đi, đi ngay lập tức. Tô Thanh Thanh nhanh chóng đứng dậy, nhưng bởi vì quá kích động, vết thương khiến nàng đau đến nhà rằng trợn mắt. Giang Thái Huyền đánh ra một trường, nguyên lực mạnh mẽ tiến vào cơ thể, áp chế thương thế của Tô Thanh Thanh. Nói với sư phụ người một tiếng, sau đó cùng ta rời đi. Tô Thanh Thanh còn chưa kịp nói, Ngọc Linh Lung đã nói trước. Chúng ta trực tiếp rời đi đi, nếu đi tầng vương giả, chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Đúng vậy, chúng ta cứ đi đi, tới đó rồi gửi tin cho sư phụ sau. Tô Thanh Thanh nói. Giang Thái Huyền gật đầu, đưa hai người rời đi. Thằng Chủ Hôm nay sao lại có tâm trạng muốn ra ngoài đi dạo vậy? Vừa bước đến tầng Thần Thông thì mấy người Thang Nguyệt Lộ, Diệp Đạo, Tiêu Thiên, Hứa Trường Không, Hoàng Nhã Yên và A Hoài đều đi tới. Sao các ngươi lại cùng chạy tới đây thế này? Giang Thái Huyền cười nhẹ lập tức nói. Thần ma Đạo Tràng ở tầng Vương giả tầng Trường Sinh có chuyển tống trận, cho nên ta mang theo hai người bạn qua. Bạn có chàng chủ xong Thang Nguyệt Lộ tò mò nhìn về phía hai người kia, kinh ngạc nói. Tô Thanh Thanh. Là ngươi? Thang Nguyệt lộ, Tô Thanh Thanh ngạc nhiên nói, lúc trước cả hai đều là đệ tử của học viện Thanh Nguyệt, hai người quen biết nhau. Ta nói chẳng chủ sao lại dễ dàng xuất hiện như vậy, Hóa ra là muốn nghênh đón ngươi. Thang Nguyệt lộ cười nói, cũng chỉ có thể diện lớn như thế, mới có thể khiến hắn ra đón thôi. Người thực sự biết nói đùa, Thái Huyền cũng không phải nhân vật lớn gì, Tô Thanh Thanh cười nhẹ nói. Không phải nhân vật lớn à, đám người tiêu thiên đều sừng sốt, tràng chủ mà không phải nhân vật lớn vậy thì là ai được rồi đi thôi giang Thái huyền hờ hững nói vượt qua tầng thần thông đến được tầng trường sinh đứng lại võ già đào quả cấm đi vào người trông coi chậm giọng nói thang gia thang nguyệt lộ đây là bạn ta thang nguyệt lộ vươn tay đưa ra một cái lệnh bài hóa ra là thang tiểu thư mời người trông coi biến sắc vội vàng lui ra nguyệt lộ thang gia người ở thiên tháp có thế lực không nhỏ nha Giang Thái Huyền có chút đăm chiều nói Sao mà so được với chàng chủ chứ? Thang Nguyệt Lộ gượng cười Nàng không muốn để Giang Thái Huyền Nghĩ ra cách gì để hố nàng Thậm chí là hố cả gia tộc nhà nàng đâu Nhóm người tiến vào tầng trường sinh Đi thẳng tới truyền tống trận Truyền tống đến thần ma đạo tràng. Vù Văn Giải thích cho hai vị khách này một chút đi Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói Vâng thưa chàng chủ Vù Văn hơi cúi đầu Giang Thái Huyền truyền tống đi Hắn không muốn ở lại chỗ này Bởi vì hắn cũng không được giảm giá Cũng không muốn đưa thần ma đan Thần huyết đan cho Ngọc Linh Lung Tránh cho Tô Thanh Thanh lại cầu xin Cho nên vẫn nên rời đi trước là hơn Đợi quay về rồi tính Hai vị Chào mừng đến với thần ma đạo tràng Mời xem hàng hóa của đạo tràng đây Vũ Văn nói Nghe nói là mở phó bản trò chơi rồi mau cho ta một vé vào Ta muốn đi gom hàng Diệp đạo và hứa trường không vội vàng nói Vũ Văn gật đầu thu tiền rồi đưa ra hai tấm vé Trực tiếp chuyển tống là được. Tô Thanh Thanh và Ngọc Linh Lung có chút hoảng hốt. Đây là ý gì? Phó bản trò chơi. Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên thì không đi. Họ bán tài nguyên để mua hàng hóa. Sau đó tu luyện ngay ở đạo tràng. Chỗ này... Theo lời giới thiệu, Tô Thanh Thanh và Ngọc Linh Lung khiếp sợ. Hồi lâu không nói nên lời. Nếu hai vị không có tiền thì cũng có thể bán vật phẩm. Ở thần ma đạo tràng này chỉ cần có giá trị, chúng ta sẽ thu mua. Vô Văn nói. Ta có tiền. Ta có tiền. Ta còn ba vạn nguyên tệ, cho ta ba viên thần ma đan, Tô Thanh Thanh nói. Mua xong ba viên thần ma đan, Tô Thanh Thanh nhìn Ngọc Linh Lung. Nào, ta giúp người luyện hóa. Có ba viên thần ma đan này, người nhất định có thể bước vào võ đạo, trở thành võ giả. Ngọc Linh Lung nhìn Tô Thanh Thanh, do phút này chỉ có im lặng. Ba viên thần ma đan, bước vào võ đạo, sẽ có năng lực như thế nào chứ? Bản thân có thể báo thủ sau. Cô giỏi giang như vậy, mà hiện giờ cũng chỉ là trường sinh cũng không thể nhúng tay vào đó thôi. Mau ăn đi, một khi ngươi thay đổi thể chất từ chất sư phụ có thể nhận ngươi vào Ngọc Thiên Tông, Tô Thành Thành nói. Tô tỷ, Ngọc Linh Lung nhìn Tô Thanh Thành Thành, hé miệng mỉm cười, ngươi ăn đi. Tại sao? Ngươi không muốn trở thành võ giả rồi chăm chỉ tu luyện báo thủ cho cha ngươi hay sao? Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ngươi chỉ cần ăn vào thì có thể tiến vào Ngọc Thiên Tông tu luyện, Tô Thành Thành nói. Ngọc Linh Lung chậm rãi lắc đầu ta không muốn tiến vào ngọc thiên tông nữa. Một khi vào ngọc thiên tông, ta sẽ không còn để ý đến ân oán thế tục. có nghĩa là ta phải từ bỏ mối thù của cha và vương phủ thuận thiên. điều này ta không làm được. người có thể vào tông môn trước. về sau chúng ta sẽ giúp ngươi. tô thành thành lo lắng nói. cảm ơn tô tỷ. nhưng ta không thể làm các người khó xử. ngọc linh lung lắc đầu với thái độ kiên định. từ khi cô vào ngọc thiên tông đã phải đoạn tuyệt thế tục có thể cứu ta ra, đã là ngoại lệ rồi. Còn khiến ngươi và vân tỷ bị thương, trong lòng linh lùng đã rất áy náy. Bột, Tô Thanh còn muốn nói gì đó, Diệp Đạo vừa Hứa Trường không đi ra, sắc mặt ái nhật, trong lòng rất khó chịu. Vu Văn, chàng chủ đâu rồi? Phó bản trò chơi gì vậy? Ma tộc bên trong có phải là hơi mạnh quá hay không đây? Còn cùng nhau bao vây chém giết, không phải là quá vô sỉ rồi sao? Đúng vậy, còn có Thái Huyền nữa, hắn là chàng chủ ở đây, hắn có thể giúp ngươi mà tô thanh thanh nhanh chóng chuyển âm đến cho giang thái huyền ngọc linh lung ấn tô thanh thanh xuống muốn khuyên can nhưng tô thanh lại nói người không tiến vào ngọc thiên tông đây là cơ hội duy nhất của ngươi nên như ngươi lại từ chối thì làm sao có thể báo thù ngọc linh lung im lặng mẹ kiếp lại không dám trả lời tin nhắn của ta tô thanh thanh tức giận chửi bới sau đó lại gửi tin nhắn giang thái huyền ngươi thực sự không thể đi ra gặp ta sao? tô tỷ Đừng vì ta mà làm khó chàng chủ, Ngọc Linh Lung nói. Ai, kẽ thở dài một hơi, Giang Thái Huyền bước ra chuyển thống trận nhìn Tô Thanh Thanh. Tô nhà đầu, cơ hội này đều cho ngươi rồi, cầm tiền mua thực lực, ngươi còn muốn ta phải làm gì nữa? Ta không có tiền, Tô Thanh Thanh nhẹ giọng nói, Linh Lung cũng không có. Không có tiền thì ta cũng hết cách, Giang Thái Huyền lắp đầu, ngươi không cần làm ta khó xử, ta tuy là chàng chủ nơi này, nhưng những thứ ở đây không phải thứ mà ta có thể tùy ý lấy được. Nếu không, ta cũng đâu ở mức thần thông như bây giờ. Thằng chủ, cho chúng ta thuê trước đã. Chúng ta muốn đi vào trong trò chơi, Diệp Đạo nói. Bị yêu ma đánh ra ngoài, thân là thiên tài, chuyện này không thể nhịn được. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, người muốn thuê ai? Lý Nguyên Bá tiền bối, Diệp Đạo nói, chúng ta phải giết thần thông ở khu vực ma tộc. Giang Thái Huyền gật đầu, Lý Nguyên Bá lúc này vừa hoàn thành một nhiệm vụ truyền tống tới. Bước ra khỏi truyền tống trận đang định nói, đột nhiên nhìn về phía Ngọc Linh Lung. thể chất và huyết mạch phản tổ xong. Hả? Trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên cũng tỉnh lại, nghi ngờ nhìn Ngọc Linh Lung. Tôi thành thành nghi hoặc nói. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Linh Lung thức tỉnh huyết mạch của Tổ tiên? Nhưng Tổ tiên của Linh Lung cũng đâu có cường giả đứng đầu. Ngọc Linh Lung bị mọi người nhìn trầm chầm, chầm không được tự nhiên Đôi tay trắng nõn mềm mại, không khỏi kéo góc áo. Ta chỉ là một nữ tử bình thường. Tô Thanh nhanh chóng đứng chắn trước mặt của Ngọc Linh Lung. Các người đừng dọa nàng. Tô nhà đầu, tránh ra để ta xem. Giang Thái Huyền kéo Tô Thanh Thanh ra, nhìn Ngọc Linh Lung đang cúi đầu, rồi mở hệ thống ra kiểm tra thông tin. Đinh... Ngọc Linh Lung có tình trạng phản tổ, huyết mạch, thiên thánh yêu hồ, bị phong ấn, thần cấp cấp thấp, thể chất cơ thể, thánh yêu hồ, phong ấn, phương pháp giải phong. Mời ba vị thần ma chung kỳ, kích phát để giải phóng lực thần ma. Đề nghị ký chủ thu mua, cơ hội này sẽ không bao giờ tới nữa. Được, huyết mạch được, thể chất được. Giang Thái Huyền nhìn Ngọc Linh Lung nhỏ nhắn gầy gò hốc hát, đáng thương, lại tán thưởng nói. Kỳ thật, hắn còn muốn bổ sung một câu là phong ấn cũng được nốt. Thái Huyền, Linh Lung chẳng lẽ là có huyết mạch và thể chất đặc thù sao? Tôi thành thành vội hỏi. Giang Thái Huyền gật đầu, nàng không phải có thể chất bình thường mà là huyết mạch thần cấp, thể chất thần cấp ở chân hư giới thực sự hiếm thấy trong cả vạn năm. Nhưng mà đáng tiếc thể chất và huyết mạch của nàng đã bị người khác phong ấn rồi. Phong ấn. Ngọc Linh Lung còn chưa kịp vui mừng trong đầu lại trống rỗng, vừa mới có hy vọng thì lại xảy ra loại chuyện này sau. Có thể nhờ những cường giả trường sinh của đạo tràng giải phóng. Có điều giá cả đắt nữa. Hơn nữa, nếu người thuê thì có thể tự bàn bạc với họ. Ai đồng ý thì người đó sẽ giúp ngươi. Giang Thái Huyền nói. Kích phát lực thần ma thì phải chấp nhận hậu quả. Là cơ thể trở nên mất sức trong vòng ba ngày. Ba ngày này không kiếm được đồ ăn vặt. Đám thần ma kia khó mà đồng ý. Thái Huyền, ngươi không thể giúp nàng ư. Tô Thanh Thanh cầu xin nhìn Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền lắc đầu. Nếu như là một hai viên thần Ma Đan Thì ta có thể giúp được Nhưng giải trừ phong ấn thì ta không thể làm chủ Phải xem nguyện vọng của họ thôi Họ là ai? Ngọc Linh Lung vội vàng nói Cường giả của đạo tràng Người hỏi vu Văn đi Tôi nhà đầu ta còn có việc Người tự mình xem đi Giang Thế Huyền khẽ thở dài Xoay người rời đi vu Văn đúng lúc đứng ra nói Lý Quảng Đại Nhân, Dracula Đại Nhân Gia Cát Thần Hầu Đại Nhân Đang ở trong phó bản trò chơi làm nhiệm vụ Pháp Hải Đại Nhân đang hoạt động ở tầng dưới thiên tháp. Trang chủ cũng không thể quyết định thay cho mấy vị Đại Nhân được. Có thể đả động được mấy vị Đại Nhân hay không, còn phải xem ở ngươi. Ta chỉ có thể nói đến như vậy thôi, tự giải quyết cho tốt đi. Cảm ơn Đại Nhân, Ngọc Linh Lung cùng kính nói. Tô Thanh Thanh im lặng sau đó nói, Linh Lung, ta cùng ngươi đi gặp những vị Đại Nhân đó. Cảm ơn Tô Tỷ, nhưng đây là việc riêng của Linh Lung. Bây giờ hy vọng ở ngay trước mắt, Linh Lung sẽ nắm bắt nó. Ngọc Linh Lung kiên quyết nói, Tô Thanh Thanh khẽ thở dài, cũng được, nếu cần gì ngươi có thể nói với ta, bất cứ lúc nào. Sư Tỷ, ngươi về trước đi, đừng làm cho cô của ta lo lắng, Ngọc Linh Lung nói. Ta để Vân vũ sư Tỷ giúp ngươi, nội thương của Tô Thanh Thanh đã nghiêm trọng không thể kéo dài thêm, nàng thở dài một tiếng truyền tống rời đi, Vu văn không lấy phí truyền tống, hắn cũng không phải không có mắt nhìn. Tám người thang nguyệt lộ cũng vào phó bản trò chơi làm nhiệm vụ, thần ma đạo tràng lại trở về bình thường, người nên mua hàng hóa thì cứ mua, người muốn tiến vào phó bản thì vẫn tiến vào. Ngọc Linh Lung đợi trong đạo tràng, trong nháy mắt một giờ trôi qua, Lý Quảng đi ra một lần, hắn liếc nhìn Ngọc Linh Lung. Nàng còn chưa mở miệng, hắn đã trực tiếp rời đi. Lại thêm một giờ, Dracula cũng đi ra, liếc nhìn Ngọc Linh Lung rồi lại rời đi. Lại một canh giờ nữa, Gia Cát Thần Hầu đến. Lần này Ngọc Linh Lung trực tiếp lòn toàn chạy tới, vội vàng kêu lên. Đại nhân! Gia Cát Thần Hầu thờ ơ. Người có chuyện gì sao? Tiểu nữ Ngọc Linh Lung, cầu xin Đại Nhân ra tay giải trừ phong ấn trong cơ thể ta. Ngọc Linh Lung cầu xin nói. Gia Cát Thần Hầu im lặng xoay người rời đi. Đại nhân! Ngọc Linh Lung hô lên. Đáng tiếc không thể khiến cho Gia Cát Thần Hầu dừng bước. chẳng mấy chốc mà đêm đã khuya, Ngọc Linh Lung cùng ra các thần hầu chỉ nói qua một câu, còn các thần má còn lại không có để ý tới nàng. vu văn nướng thịt xong, bèn đưa cho Ngọc Linh Lung một miếng. Ăn một chút đã rồi nói. Kỳ thực nếu như người có chút tiền, không có huyết mạch thần cấp, thể chất thần cấp, thì cũng có thể trở thành cường giả. Nhưng mà ta không có tiền. Ngọc Linh Lung nhìn thịt nướng trong tay, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, nước mắt chảy dài. Cụ vương qua đời, vương phủ lại bị niêm phong, Toàn bộ tiền bạc tài nguyên đều bị tịch thu, ta cũng là một người mang tội. Vũ Văn im lặng, ăn thịt nướng, lặng lẽ nghe nàng kể lại. Nếu không phải cô của ta, nhờ Tô Tỷ và Vân Tỷ cứu giúp, có lẽ ta đã bị đưa đi làm kỹ nữ ở trong quân đội rồi. Ngọc Linh Lung cười buồn, nhìn lên trời. Ta vốn đã tuyệt vọng rồi, hiện tại ông trời lại cho ta hy vọng, ta nhất định sẽ nắm bắt, rửa sạch tội cho phụ vương, báo thủ rửa hận. vu Văn gật đầu nhìn cái bảng hiệu của đạo tràng mà nói, thật ra thì ngươi có thể tìm cô của ngươi để giúp đỡ. Ngọc Linh Lung lắc đầu, cô của ta là người của Ngọc Thiên Tông. Ngọc Thiên Tông không thể can thiệp vào những chuyện khác ngoài thiên tháp, vướng chi là can thiệp vào việc quốc gia. Còn về việc để cô của ta đưa tiền cho ta, thì cô của ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Vậy thì chỉ còn một cách thôi, vu Văn nói, dừng lại một chút rồi lại nói, chờ cách đó ra thì không còn cách nào khác bởi vì cho dù ngươi có thể đả động mấy vị đại nhân thì ngươi cũng không có tiền để thuê họ còn cách khác ư ngọc linh lung nhanh chóng nhìn về phía vu văn rất mong đợi câu trả lời của hắn thần ma đạo tràng cho thuê thu mua bồi dưỡng thần ma cho nên bọn họ ta cũng có thu mua cả thần huyết thần thể Ngươi có thần huyết cũng có thần thể sao không bán đi một cái bán đi rồi thì ngươi sẽ có tiền mà vu văn nói bán thần huyết hoặc thần thể ư ngọc linh lung giật mình Tựa như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, hưng phấn nói, đúng vậy, ta bán, ta phải bán. vu Văn mỉm cười gật đầu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng, nhưng mà bán thần huyết hoặc là thần thể thì phải để chàng chủ mua mới được, ta còn không đủ tư cách. Ngay vừa rồi một âm thanh chuyển đến nói cho anh biết thần huyết và thần thể đều muốn bán thì chỉ có thể tìm chàng chủ. Ta muốn gặp chàng chủ, xin người liên hệ với chàng chủ giúp ta, Ngọc Đình Lung vội vàng nói, vu Văn lắc đầu tràng chủ giờ đã nghỉ ngơi muốn bán phải đợi đến ngày mai được vậy thì ta sẽ đợi đến mai hy vọng đang ở ngay trước mắt mối thù của phụ vương có thể rửa nhục hay không ngọc linh lung biết chỉ có bán thần huyết thần thể của bản thân mới có thể nắm bắt hy vọng này ăn thịt nướng xong vu văn đi nghỉ ngơi ngọc linh lung thì đợi bên ngoài đạo tràng qua một đêm ngọc linh lung đợi cả đêm trời vừa hừng sáng nàng chờ mong bước vào đạo tràng nhưng lại không thấy rằng tái huyền đâu Vũ Văn đến, ở cùng với Ngọc Linh Lung, bọn họ còn đang gạt Ngọc Linh... Oh, oh, oh. À. Vân Vũ đến, chứ không phải là Vũ Văn, Vân Vũ đến, ở cùng với Ngọc Linh Lung, bọn họ còn đang lửa gạt Ngọc Linh Tuyền, cố gắng xoay tiền để cho Ngọc Linh Lung có tiền tăng thực lực. Hệ thống, ta nghĩ mãi không hiểu, người ta nguyện ý bán thần huyết thần thể, vì sao lại không thu mua? Lại phải để người ta năn nỉ ba quỷ chín lại, lại còn phải từ chối tận hai lần. Giang Thái Huyền rất khó chịu về những hạn chế của hệ thống. Tinh, ý chủ, đến lúc đó thì ngươi sẽ biết thôi, hệ thống trả lời. Được rồi, bây giờ đã như vậy rồi, chỉ có thể không để ý đến nàng ta hai ngày. Giang Thái Huyền khẽ thở dài, bản thân bận việc của mình, thuận tiện thông báo cho đám người thang nguyệt lộ. Ai có thể bay truyền tống trận thì có được tư cách làm nhân viên ở đây. Thật ra trước kia làm nhân viên ở đây thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà khi Giang Thái Huyền dần ủy quyền cho họ, thì nhân viên cửa hàng ở đâu mà không được gọi một tiếng tiền bối chứ? Những hàng hóa tuy không giảm giá, nhưng thuê thì bọn họ có thể thuê trước. Giang Thái Huyền nếu không ở đó, họ có thể làm chủ việc thuê. Dù sao bây giờ phó bản trò chơi đã mở, Giang Thái Huyền không thể lo xoẻ từng khách thuê. Mặc dù họ không thể từ chối, việc cho đối phương thuê, hơn nữa còn phải xem là thần ma có chịu hay không. Nhưng bọn họ có thể cho người nhà mình thuê trước, sắp xếp người khác ở sau. Đạo tràng có hàng hóa mới, họ cũng được thông báo trước. Các Nguyệt Lộ và Diệp Đạo vội vàng liên hệ với thế lực của mình, thu thập nguyên liệu truyền thống trận rồi luyện chế. Giang Thái Huyền cũng đang mở chi nhánh đạo tràng ở tầng trường sinh, từ ba ứng cử viên còn lại chọn ra một người. Trời vừa hửng sáng, Ngọc Linh Lung câu xin chàng chủ ra gặp mặt. Ngọc Linh Lung tái nhật cùng kính nói, Linh Lung đừng xin nữa. Vân Vũ thở dài. Ngọc Linh Lung xin chàng chủ ra gặp mặt. Ngọc Linh Lung dường như không nghe thấy lại nói. Đang làm gì vậy hả? Xin gặp chàng chủ à? Từng bóng người đi tới, yếu thì có thần thông, mạnh thì có vương giả. Họ đều đang nhìn Ngọc Linh Lung một cách kỳ lạ. Nhìn cái gì? Chưa thấy người khác cầu xin bao giờ à? Vân Vũ nhất thời tức giận nói. Cô bé, dám nói chuyện với ta như vậy ạ? Nếu như không phải đang ở thần ma đạo tràng thì cả tông môn của người ta đều giết. Cổ huyền lạnh lùng cười nói. Cổ huyền vương, sao lại so đo với một con bé như thế? Giọng cổ Vu văn chuyển tới. Cổ huyền hư lạnh một tiếng bước vào đạo tràng. Những vô giả chung quanh nhìn Vân vũ đầy ngưỡng mộ. Người dám nói chuyện kiểu này với một bán hoàng giả, người lợi hại. Cổ bé, đừng có chạy ra ngoài cách đây mười dặm. Chỉ cần di chuyển ở xung quanh thần ma đạo tràng thì sẽ không có việc gì. Ngự hoàng an ủi. Vân Vũ đã sợ đến đỏ đẫn ra, bản thân tự tiện mắng một câu, lại trúng ngày vương giả, mà còn là một bán hoàng giả nữa. Vân Tỷ, người đi trước đi, ta tự lo được, Ngọc Linh Lung nói. Vân Vũ lắc đầu không rời đi, ta đi cùng với ngươi, không phải nói ở đây không có việc gì sao, ta ở cùng với ngươi là được. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là buổi trưa, những người này càng thêm kỳ quái, không ít người tò mò là vì sao Ngọc Linh Lung nhất định muốn gặp chàng chủ. Không phải là đắc tội với đạo chàng, không có tiền chuộc thân đấy chứ, một vị vương giả suy đoán. Vu Văn không giải thích, những người này muốn nghĩ gì thì nghĩ, cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Giữa trưa, Giang Thái Huyền vẫn không xuất hiện. Ngọc Linh Lung tùy ý ăn chút đồ rồi lại bắt đầu cầu xin. Ngọc Linh Lung xin gặp mặt chàng chủ, xin chàng chủ khai ân cho gặp mặt. không quài trả lời, Vu Văn thì thở dài lắp đầu. Anh cũng không hiểu vì sao chàng chủ lại làm khó Ngọc Linh Lung như vậy. Bịch, thân ảnh gầy gò trực tiếp quỷ xuống, âm thanh khàn khàn phát ra. Ngọc Linh Lung, xin chàng chủ xuất hiện. Linh Lung, ngươi đứng dậy đi. Vân Vũ vội vàng kéo lên, nhưng Ngọc Linh Lung lại kiên quyết đẩy nàng ra. Vân tỷ ngươi đi đi, ta nhất định phải gặp được chàng chủ. Người đợi đấy, ta đi gọi Tô Muội, Vân Vũ nói. Không cần, Ngọc Linh Lung giữ Vân Vũ lại. Ta không thể để tô tỉ khó xử, không cần phải đi tìm nàng. Ta tin tưởng rằng ta nhất định có thể làm chàng chủ cảm động. Nhưng mà người quỷ xuống hắn cũng không đi ra, vần vũ thở dài. Người nói tôn nghiêm và khí tiết của vương giả, người biến mất dễ dàng như vậy à? Nếu như sư phụ biết chuyện, nhất định sẽ đắc tội. Ngọc Linh Lung lắp đầu, tôn nghiêm và khí tiết của vương gia không phải dùng để giận dỗi. Hắn có thể giúp ta chứ không phải để ta đi làm những việc phản bội thiên la quốc, cũng không phải để ta làm hại thiên hạ. Cái này không có thiệt hại gì, tôn nghiêm khí tiết cả. Ban đầu có bao nhiêu thiên tài vì tông môn mà phải quỳ xuống 10 ngày nửa tháng. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Ngọc Linh Lung ta vì báo thủ cho cha, có cái gì mà không thể quỳ. Vân Vũ im lặng sau đó đi vào đạo tràng. Người quỳ đi, ta trở về trị thương. Ngọc Linh Lung vẫn cầu xin để được gặp Giang Thái Huyền mấy chốc Tô Thanh Thanh đến, nhìn Ngọc Linh Lung đang quỷ, nàng cố gắng Ngọc Linh Lung đứng lên, nhưng vẫn bị đẩy ra. Tô Thanh Thanh muốn đánh ngất nàng, sau đó mang đi, nhưng lại bị một võ giả nhân tộc ngăn lại. Ở thần ma đạo tràng, trong phạm vi 10 dặm, không được sử dụng võ lực, nếu không sẽ bị nhân tộc yêu tộc và dị tộc vây giết. Tô Thanh Thanh trong lòng dùng mình, thần ma đạo tràng này là cậu lực uy hiếp như vậy à? Nhìn Ngọc Linh Lung đang quỷ như vậy, Tô Thanh Thanh xoay người bước vào đạo tràng. Đưa ta đến Thanh Nguyệt Thành. Ta sẽ đợi Giang Thái Huyền ở Thanh Nguyệt Thành để hắn đến đây. Vũ Văn cười khổ lắc đầu, gửi tin nhắn cho Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền đang ở Thanh Nguyệt Thành, kể cho Tây Môn Mập mạp những câu chuyện xưa ở thế giới bên ngoài. Tây Môn Mập mạp rất hào hứng và khát khao về nó. Khi Tô Thanh Thanh đến nơi, tình cờ nhìn thấy cảnh này, nàng bất giác nhớ tới Giang Thái Huyền cũng từng kể chuyện cho bọn họ Nga hoạt động giải trí yêu thích nhất của nàng và tây môn mập mạp là nghe hắn kể chuyện xưa. Tiếp theo ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện về vị vua già ở bên cạnh Thái Huyền. Tô Thanh Thanh đến ngồi bên cạnh Giang Thái Huyền Linh Lung đã quyết định bán thần huyết thần thể rồi. Bây giờ đang quỷ gối trước đạo tràng. Tại sao ngươi lại không đồng ý? Giang Thái Huyền khẽ thở dài. Thái Huyền ta cũng không làm cho ngươi khó xử Linh Lung cũng không làm ngươi khó xử ngươi mở đạo tràng làm ăn Cũng thu mua thần huyết thần thể Hiện tại linh lung muốn bán Người lại không có động tính gì Người đang cố ý nhắm vào nàng sao Hay là nhắm vào ta Tô Thanh Thanh rất tức giận Thần huyết thần thể á Tây môn mập mạp trợn to hai mắt Có người bán những thứ này sau Có phải ngu ngốc hay không Ta có huyết mạch đỉnh cao còn không nỡ bán Người muốn bán Vậy ta cũng phải thu mới được chứ Giang Thái Huyền chẳng thèm nói Lập tức nhìn Tô Thanh Thanh không phải là ta làm khó gì nàng cả mà là nàng chưa hiểu ra hiểu hiểu cái gì bán thần huyết thần thể còn phải hiểu cái gì sau tôi thành thành chế nhạo huyết mạch của nàng là tổ tiên truyền thừa nói bán liền bán không cần hỏi tổ tông của nàng một tiếng à ít nhất cũng phải có sự tôn trọng chứ giống như hành hương vậy giang thái huyền nhìn tôi thành thành thở dài nói ta muốn cho một thần huyết thần thể có sự tôn trọng ta chỉ nói như vậy thôi tô thanh thanh sừng sốt bối rối nhìn giang thái huyền ta có thể nói cho ngươi chỉ có như vậy nếu làm được ta sẽ xuất hiện mua thần huyết hoặc thần thể nè mặt ngươi ta sẽ chọn nàng giá tốt nhất giang thái huyền nói suýt chút nữa là nói rõ cả ra tô thanh thanh đứng lên được ta đi nói với linh lung huyền ca trên đời còn có kẻ ngu ngốc như vậy à lại tự nguyện đi bán thần huyết thần thể tay muôn mập mạp không khỏi sửng sốt giang thái huyền bất lực lắc đầu Hiện thực bức bách, Ngọc Linh Lung nếu không bán thì thứ đợi nàng chỉ có đường cùng, chẳng trách hệ thống lại tin tưởng ra nhiệm vụ này như vậy. Khi Tô thành thành truyền tống trở về, Ngọc Linh Lung đã biến mất. Linh Lung đâu? Tô thành thành vội hỏi. Cô của nàng đưa đi rồi, vô văn bỏ lại một câu, không nói chuyện nữa, tiếp tục buôn bán. Khi Tô Thanh Thanh trở lại Ngọc Thiên Tông, Ngọc Linh Lung đang nằm trên giường, được Ngọc Linh tuyển chăm sóc. Sư phụ, Tô thành Thanh bước vào. Thanh Thanh, người đến rồi. Ngọc Linh Tuyền khẽ thở dài. Thần ma đạo tràng ta đã nghe ngóng rồi. Là một nơi rất thần kỳ, chỉ là chúng ta không có nhiều tiền như vậy để thay đổi số phận của Linh Lung. Cô tỉ. Ngọc Linh Lung khản giọng nói. Cô à, ta... ta sẽ bán thần thể của chính mình. Ta nhất định có thể. Nhưng chẳng chủ hoàn toàn không muốn gặp ngươi. Ngọc Linh Tuyền thở dài. Nàng cũng muốn làm chủ cho Ngọc Linh Lung biết cháu mình quỳ ở đó. Nàng vừa hối hận cũng rất tức giận, nhưng nàng không còn cách nào khác. Vương giả của dân tộc cũng không dám chiến với thần ma đạo chàng, thì nàng có thể làm được gì? Tô Tỷ, người có gặp được chàng chủ không? Ngọc Linh Lung nhìn Tô Thanh Thanh đầy mong đợi. Tô Thanh Thanh há miệng nhìn Ngọc Linh Lung, không biết nên nói như thế nào. Nói đi, đều đã thành thế này rồi, nếu như có cách thì cũng được, Ngọc Linh Tuyển nói. thái huyền nói là phải có sự tôn trọng của thần huyết thần thể Hơn nữa trước khi người muốn bán, phải hỏi tổ tông người có đồng ý hay không, giống như thắp nhang vậy, Tổ Thành Thành nói thật. Tổ tông, tôn trọng, thắp nhang. Ngọc Linh Tuyển im lặng, Ngọc Linh Lung chật vật đứng dậy. Ta biết rồi, bây giờ ta đi ngay. Linh Lung, Ngọc Linh Tuyển giữ Ngọc Linh Lung xuống, thân thể của ngươi không thể đi đi lại lại được. Ô, để ta đi đi, mối thù của phụ vương ta nhất định phải báo, Ngọc Linh Lung kiên quyết nói.